Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 74 chương 725 đều là người quen cách này thân đệ đệ. Thật sự là tới trở tay không kịp thiếu ra. Không có sao chứ? Trương Thiên Thiên thấy Dạ Côn trầm mặt ra tới, lo lắng hỏi. "Trương Thúc, không có việc gì?" Dạ Côn gạt ra một cách nụ cười khó coi. Trương Thiên Thiên tự nhiên có thể cảm giác được, dù sao cũng là nhìn ta tôn ca lớn lên. Dạ tôn tính cách gì trương thiên thiên cũng là rất rõ ràng Vậy thì tốt Trương thiên thiên cũng không có hỏi tới Thấp giọng nói ra Dạ tôn cũng không trở về trong đại sảnh đi Mà là trở về phòng trực tiếp nằm ở trên giường đi ngủ Hiện tại nghĩ lại một thoáng Xác thực như thế trông thấy chu Tuấn thời điểm Trong lòng liền đã tuôn ra một cảm giác là lạ Lúc ấy giống như cũng không có nghĩ nhiều như vậy Khó trách như vậy tráng Mập như vậy thật sự là cùng lúc kia giống như đúc chẳng qua là lần này bị chính mình kéo gãy mất cánh tay Còn có đạp vỡ đầu gối Xem như thở dài một ngụm Nằm ở trên giường Dạ côn nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất Này chút Thiên thực sự quá mệt mỏi Đại ca đại ca trong lúc ngủ mơ dạ côn nghe được em trai tiếng la mở mắt Làm sao vậy vừa mới trong cung truyền đến tin tức thánh điện người đến Dạ tần trực tiếp đẩy cửa vào nghiêm túc nói Dạ côn nghe xong ngồi dậy, hơi khẽ cao mày, nhanh như vậy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đại ca chúng ta muốn hay không vào cung ra ra nói cái gì không có không có. Cái kia cũng không cần vào cung. Dạ côn nhẹ nói ra. Này thương minh vừa mới giải quyết hết. Thánh điện người liền chạy ra ngoài này dính liền thật sự là quá tốt. Dạ tần lo lắng nói ra đại ca, ngươi là nghĩ như thế nào thánh điện danh vọng tại mọi người trong lòng rất cao. Đúng vậy a đây cũng là vô cùng chuyện khó giải quyết, nhìn một chút xa xa là an bài thế nào. Dạ tôn cảm thấy xa xa hẳn là có biện pháp. Dạ tần nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Trước đó cái kia mộ dung khang cùng ngươi nói cái gì hắn nói chu ra nói xấu. Muốn cho ta thả hắn. Này Mộ Dung Khang cũng là một cái cỏ đầu tường, không đủ gây sợ. Giả Côn nhẹ gật đầu, xác thực như thế. Mà Mộ Dung Khang muốn nói. Tưởng hoạt mệnh có cái gì không đúng sao chẳng lẽ nhất định phải bị đánh gãy tay chân mới biết được sai à? Lúc này trong Hoàng Cung, giả Tư không đang ở tiếp đãi Thánh Điện người xong lần này Thánh Điện chẳng qua là tới hai người. Mặc dù chỉ là hai người. Nhưng cũng là nhân vật hết sức quan trọng mà lại giả côn đều biết. Mà lại đều là người quen. Bên trong một cách liền là tan biến thật lâu ba đài. Đánh chết giả tôn cũng không nghĩ tới. Ba đài thế mà cũng là thánh điện người. Nhưng mà còn có một cái. Liền là đông thánh điện điện chủ người này giả côn đoán chừng cũng không nghĩ tới điện chủ lại có thể là ngô trì lão sư không sai. Ngô trì hiện tại lắc mình biến hóa. Biến thành đông thánh điện điện chủ Trước đó ngô trì rời đi chính là vì điện chủ vị trí đi Hiện tại đã đạt đến mục đích lúc này ba người đều tại trong ngự thư phòng Ba đài không nghĩ tới ngươi là thánh điện người Giả tư không nhìn xem rất lâu không thấy bãi thai nhẹ giọng cười nói Ba đài chắp tay còn mời thánh nhân chớ nên trách tội Làm sao lại Các ngươi thánh điện cùng bọn hắn ban đầu thế bất lưỡng lập Có thể hiểu được Hướng hồ hiện tại ta cũng thoát ly bọn hắn. Giả tư không cười nói. Những người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Thánh nhân vẫn là cần thiết phải chú ý. Thái kinh không thể rơi vào trong tay bọn họ. Ba đại cung kính nói ra. Giả tư không nghe được câu này. Tựa hồ có thể hiểu được một chút. Xem ra bọn hắn không phải tới làm khó giả côn. Mà là muốn giữ được thái kinh. nếu như ta đoán không lầm điện chủ trước đó vẫn là ta nhà côn côn lão sư đi giả tư không hướng phía ngô trì hỏi ngô trì cười cười chính là giả côn đứa nhỏ này là ta gặp qua thông tuệ nhất lần này tới cũng là nghĩ nhìn một chút giả côn đều có một quãng thời gian không gặp ngô trì khi đó vì sao lại đáp ứng ba đại đi đưa nữ nhi của hắn càng nguyên nhân chủ yếu là đều là thánh điện nhân viên chuyện này vẫn là muốn băng vậy không bằng ta tương giả côn gọi tới các ngươi cố gắng họp gặp ngô trì nhẹ nói ra không cần chờ sau đó chính ta đi tốt cho giả côn một kinh hỉ ha ha ha cái kia tôn côn sẽ phi thường kinh hỉ giả tư không còn tưởng rằng thánh điện là phái người nào tới kết quả đều là người quen xem ra bọn họ chạy tới cũng không là làm khó giả côn lo lắng của mình có chút hơi thừa Thế nhưng nếu điện chủ đều tới, vậy khẳng định cũng có chuyện mới tới không biết điện chủ lần này tới đến cùng là vì cái gì sự tình dạ tư không tò mò hỏi. Ngô chỉ âm ao nói ra cũng không gặp ngươi, lần này tới là vì thiên khiếu bên kia. Điện chủ có ý tứ là, vì thiên khiếu bên kia thánh điện xạ tư không lẩm bẩm một tiếng. Ngô chỉ cũng không phủ nhận. Gật đầu nói, thánh nhân hẳn phải biết thiên khiếu tình huống bên kia. bên kia thánh điện đã bị san thành bình địa giả tư không khẽ thở dài một tiếng đúng vậy a những người kia xác thực vô cùng càn rỡ giống như gọi thiên phạt đúng không đúng vậy hiện tại ở tại tố ra điện chủ ý tứ chẳng lẽ là muốn cho côn côn đi một chuyến giả tư không tựa hồ hiểu rõ lần này dụng ý ngô trì khẽ thở dài một tiếng nếu như không có cần thiết này ta cũng sẽ không tới dù sao ta cái này làm lão sư đều không trợ giúp học sinh, còn những học sinh đến giúp đỡ lão sư, thiên phạt bên kia xác thực cần diệt trừ cũng xem như làm việc tốt, côn côn hẳn là sẽ đáp ứng. giả tư không cũng không phản đối giả côn đi hỗ trợ. cái kia thiên phạt phách lối như vậy, có lẽ về sau sẽ đến Thái Kinh hiện tại cùng thánh điện cùng một chỗ giải quyết tốt nhất. đến lúc đó côn mưu điện chủ. Thiên cương điện chủ. Thiên trạch điện chủ đều sẽ tới tụ tập. Sau đó cùng một chỗ thảo phạt. Giả tư không sường sốt một chút. Các ngươi đều thương nhị song u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mặc dù bây giờ điện hoàng không tại. Nhưng thiên phạt như thế khiêu khích thánh điện. Nhất định phải diệt trừ. Không thể để cho thiên cung người chây cười. Đúng vậy a mấy đại điện chủ tụ tập đầy đủ một đường hẳn là có thể đem cái này thiên phạt cho tiêu diệt. Không phải rất lạc quan. Ngô chỉ âm u một tiếng. Cũng biết thiên phạt không phải dễ đối phó như vậy. Theo trên tình báo đến xem những người kia vô cùng cường hãn giả tư không khẽ cười nói. Đây không phải có côn côn sao côn côn nguyện ý đi. Nhất định thắng. Đúng vậy à, ta có thể có người học sinh này thật sự là quá may mắn Đến lúc đó nắm tần tần cũng mang đến Ha ha ha giả tần biểu hiện gần nhất ta cũng nghe nói Thật là làm cho ta khiếp sợ Lời hải ngô chỉ sơ ngón tay cách lên Đối với giả tần xem như nhìn lầm Không nghĩ tới giả tần còn có dạng này tạo hóa Giả tư không nghe trong lòng cũng dễ chịu Dạ ra tương lai còn cần theo dựa vào bọn họ hai huyên đệ Có muốn không các ngươi hiện tại liền gặp gỡ bọn họ chuyện này sớm một chút đã định cũng tốt Thánh nhân nói đúng lắm, vậy bọn ta liền rời đi trước Ngô trì vẫn là tính điệu thấp ngạch Được, ngô trì cùng ba đài rời đi ngữ thư phòng về sau Ba đài thấp giọng nói ra Điện chủ Ta thế nào cảm giác giả tư không rất nhớ chúng ta thành công giống như Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 74 chương 726 làm nam nhân ngươi mạnh tự nhiên hy vọng chúng ta thành công. Cách này thiên phạt nắm thiên khiếu bên kia quấy đến thất linh bát toái. Về sau khẳng định sẽ xâm phạm đông u bên này? Đến lúc đó khẳng định cũng phải xử lý. Cùng hắn độc thân chiến đấu hang hái. Còn không bằng hiện tại. Ngô trì tử tốn nói không uống rượu ngô trì cũng là thoạt nhìn trầm mẩn mấy phần. ba đại yên lặng đồng ý, chẳng qua là điện chủ nói cho giả tư không này chút thật được không dù sao thánh hậu có thể là tố gia người nếu như tố gia đem tin tức này truyền trở về chúng ta là không phải có chút bị động có truyền hay không trở về đều một dạng nếu như truyền trở về giả tư không cũng có thể ý thức được nữ nhân này không đáng tín nhiệm ba đại tò mò hỏi điện chủ Ngươi tại sao phải giúp dạ ra ngô trì khóe miệng đột nhiên rào dạc ra nụ cười. Nhẹ nói ra. Có lẽ đây là bởi vì học sinh của ta đi. Ba đài hiểu rõ, xem ra ngô trì làm này chút cũng là vì dạ côn. Ba đài, nếu như ngươi không muốn đi dạ ra có thể không đi. Ngô trì tử tốn nói cũng biết năm đó ba đài cùng dạ ra làm hết sức cương. Hiện tại là toàn cuộc làm trọng. sự tình trước kia ta cũng bình thường trở lại bây giờ suy nghĩ một chút ta nữ nhi kia rất cố chấp cũng quá kiêu ngạo ngô trì vỗ vỗ ba đài bả vai điều này nói rõ ngươi quản giáo có vấn đề trong âm thầm kỳ thật ngô trì cùng ba đài quan hệ còn không sai chẳng qua là khi đó gặp nhau rất ít thôi có đôi khi ta lấy lấy cũng không có cách nhưng nhìn đến nàng không có cánh tay làm cha trong lòng cũng khó chịu Bất quá nói đi thì nói lại. ngươi đem ba Uyển thanh đưa đến bên kia đi. Nàng sẽ không càng chịu ủy khuất sao ba đài cười khổ một tiếng. Khi đó bên này quá nguy hiểm. Ở bên kia là chịu ủy khuất. Bên này là muốn mạng. Nói cũng đúng đi thôi đi giả ra. Trong ngữ thư phòng giả tư không một mực tại trầm tư thậm chí tố vẫn bưng canh loãng tới cũng không biết. Thánh nhân U, V, Quy, Quy, Mơ, giả tư không lấy lại tinh thần. Hút chút nước bồi bổ bồ. Tạ ơn. Giả tư không tiếp xuống bát để ở một bên. Vừa mới thánh điện người đến tố vẫn nhìn không được tò mò hỏi. Giả tư không nhẹ gật đầu U, V, Quy, Quy, Mơ tới vẫn là điện chủ. Điện chủ đều tới bọn hắn là có ý gì muốn bắt xạ côn sao tố vẫn liên tục hỏi mấy vấn đề. Ngươi lo lắng giả côn ta lo lắng ngươi. Tố vẫn nhẹ nói ra, dù sao giả côn nếu là xảy ra chuyện gì, giả tư không địa vị nhất định phải nhận uy hiếp. Giả tư không cười cười uống một ngụm canh, đây là tay nghề của ngươi. Nói hình như ta để cho người khác làm một dạng. Lần này thánh điện tới cũng không phải tới bắt giả côn. Cái kia hẳn là có sự tình khác. Tố vẫn suy đoán nói. Giả tư không nhìn chằm chằm tố vẫn trầm giọng nói ra U Vinh Quy Quy Mơ Thánh điện muốn đối với các ngươi nhà thiên phạt động thủ Tố vẫn nghe xong lộ ra rất bình tĩnh trầm mặt thật lâu mà giả tư không cũng không nói gì Ngươi không sợ ta nói cho người trong nhà sao giả tư không lần nữa uống vào canh Nhẹ nói ra Ngươi hẳn là cho tới bây giờ không cho trưởng tôn ngự nấu canh đi thổi phù một tiếng. Tố Vận thế mà bật cười, Dạ Tư không còn là lần đầu tiên thấy Tố Vận cười nụ cười này xác thực rất đẹp đẹp đến mức có chút men say. Ngươi một cái lão đầu tử sẽ còn ăn dấm sao?" Tố Vận cười khẽ một tiếng. Hoắt chây ta là lão đầu tử." Dạ Tư không cũng trêu đùa một tiếng. Tố Vận cười cười, giọng dịu dàng nói ra, "Bữa tối muốn ăn cái gì?" Để bọn hắn đi làm đi Mang bầu liền đừng lộn xộn. Bọn hắn làm không có ta cẩn thận Giả tư không thật sâu Nhìn xem tố vận cuối cùng nhẹ nói ra Tạ ơn Làm nam nhân ngươi mạnh hơn trưởng tôn ngự Tố vận nói xong cũng mang theo ý cười rời đi Giả tư không ngẩn người Câu nói này là có ý gì Chẳng lẽ nói làm thánh nhân So ra kém trưởng tôn ngự Sao cái này thánh hậu có chút ra Dạ ra, lúc này người một nhà đều đang ăn bữa tối. Dạ tần cùng tử yên quan hệ vẫn là như thế, không có cái gì cải thiện. Thậm chí những ngày gần đây, dạ tần đều là ở tại mặt khác gian phòng. Cách này khiến trưởng tôn nhị cũng không biết bồi người nào. Bồi phu quân cảm thấy tử yên quá đáng thương, bồi tử yên đến lúc đó phu quân có ý kiến làm sao bây giờ. Dạ côn hứng hở đang ăn cơm. Cũng không biết ra ra tại cùng thánh điện người trò chuyện cái gì. Lâu như vậy đều không tin tức. Nhưng vào lúc này thủ tại cửa lớn thì về đi tới. Lão ra bên ngoài có người tìm, nói là thiếu gia lão sư. Giả tôn cùng giả tần nghe xong lập tức xứng sờ. Lão sư vi lão giả tôn cùng giả tần liếc nhau một cái, tan biến lâu như vậy vi lão tới mau mời. Giả minh vội vàng nói. cảm giác này vi lão hết sức thần bí a hôm nay thế mà tới đều muốn hỏi hỏi là cái gì tình huống thế nhưng theo hai đạo nhân ảnh đến gần mọi người không khỏi ngẩn người giả côn ánh mắt mang theo kinh hỷ cùng nghi hoặc mặc dù tới không phải vi lão nhưng cũng là ngô trì lão sư đây là kinh hỷ thế nhưng ba đài làm sao cũng cùng đi theo rồi năm đó có thể là từng có không vui giả tần nhìn xem ba đài Trong lòng cũng không có cái gì trách tội. Sự tình đều đi qua đắt lâu như vậy. Ba huyền thanh cũng bỏ ra chính mình đại giới. Giả tôn có chút không rõ dựa theo lời của gia gia tới nói. Ba đại mặc dù là bọn hắn người. Nhưng kỳ thật bằng không thì nhưng bây giờ cùng ngô trì lão sư lại là có ý gì. Mà đông môn mộng thấy ngô trì tới cảm giác có phải hay không lại ở nơi nào thiếu tiền thưởng. Dạ tôn nhìn thấy lão sư tới tựa hồ không thế nào vui vẻ ạ Ngô trì đi tới trêu chọc cười nói. Dạ tôn cùng dạ tần đứng dậy đi vào ngô trì trước mặt chắp tay hô gặp qua lão sư. Chúng ta tôn ca cùng tần ca cũng là hữu lễ người. Tôn sư trọng đạo đó là nhất định. Không lại bởi vì thực lực mạnh. Liền lão sư đều xem thường. Cái kia chính là cảnh bã. Ngô trì rất là vui mừng ai, nhìn thấy các ngươi hai cái có lần này thành tựu, làm lão sư thập phần vui vẻ. Ngô trì lão sư? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại giả côn đều muốn nói ra. Thế nhưng theo chính mình câu nói này. Chẳng lẽ thánh điện là nhường ngô trì lão sư tới nếu như là ngô trì lão sư tới? Thế thì dễ nói chuyện rồi vậy Cái này ba đài cũng là thánh điện người cái này ba đài thân phận nhiều lắm. ngô trì hướng phía dạ côn run lên lông mày một bậu ngươi hiểu dáng vẻ dạ côn dinh hô một tiếng ngô trì lão sư ngươi thật ngô trì nhẹ gật đầu đúng vậy a thế nào lão sư lời hại không ngưu bức a dạ côn giơ ngón tay cách lên đông điện chủ là sư phụ của mình cái kia căn bản cũng không cần nói lần này cũng không có gì mối nguy Hắc hắc bị học sinh như thế khen một cái, ngô trì đều có chút bay lên. Mọi người nghe được đó là rơi vào trong sương mù, có chút không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Ngô trì lão sư còn chưa ăn cơm đi, không chơi cùng một chỗ ăn chút tốt vậy lão sư liền không khách khí. Đông môn mộng thì thảo nói ra, không có rượu. Ngô trì khóe miệng giật một cái. Xem ra tại đông môn mộng trong lòng. Chính mình cách này lão sư liền là thiên thiên uống rượu loại kia. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 74 chương 727 đi chiếu cố thiên phạt nhìn ngươi nói. Bọn nhỏ lão sư đều tới. Sao có thể không uống chút rượu đây? Dạ Minh lập tức nhích miệng cười nói đông môn mộng còn không biết sao rõ ràng liền là ngươi muốn uống rượu. Ngồi ở bên cạnh tử yên nhu thuận nói ra cha ta đi lấy rượu. khá khá khá tốt. Dạ Minh vui vẻ cười to cuối cùng có thể uống mấy chén. Ngô chỉ mang theo khiêm tốn cười nhẹ kỳ thật ta đã kiêng rượu. Sau một lát. Uống hôm nay đó là không say không về dạ Minh dơ chén rượu lên. Hào khí ngất trời liền bên cạnh thượng hiên đều tới một chén. Ngô chỉ cũng dơ ly rượu lên nói ra. Hôm nay trông thấy hai vị học sinh thu hoạch được thành tựu như thế. Làm lão sư cũng cao hứng. Uống giả côn cùng giả tần cũng nâng chén cười nói Ngô chỉ lão sư Không say không về à Đông môn mộng trợn trắng mắt Trước đó còn lời thề son sắt nói Ta kiêng rượu nhìn một chút lời nói này Càng đánh sắm giống như Ngươi nếu có thể trở thành điện chủ Ta đông môn mộng nắm tên đảo treo lên cha Đoán chừng nói các ngươi cũng không tin Ngô trì lão sư hiện tại có thể là đông thánh điện điện chủ đâu vui vẻ dạ côn sảng khoái nói ra. Phúc đông môn mộng vừa mới uống vào trong miệng trà toàn bộ bắn ra hắn thế mà thật đúng là điện chủ thượng hiên nghe xong dừng một chút. Dạ Minh rất là khiếp sợ. Cái gì ngô trì lão sư ngươi bây giờ đều là điện chủ ngô trì nhẹ gật đầu. Vận khí vận khí tốt mới có thể làm bên trên người điện chủ này. Không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới ai nhìn một chút ngô trì cái kia đắc ý biểu lộ. Rõ ràng liền là đang khoe khoang Ngô trì lão sư. Ngày thật sự là lời hại. Học sinh bội phục giả tần hướng phía ngô trì chắp tay. Có như thế một cách lời hại lão sư. Thật sự là ngô trì nhấp một miếng ít rượu cười nói. Dạ tần. Ngươi cũng không tệ. Đông môn mùng lúc này tò mò hỏi. cái kia trước đó truyền ngôn nói thánh điện muốn tới tìm côn côn phiền toái Ngô Chỉ cười nói làm sao lại thế coi như sẽ học sinh của ta ta bảo bọc ai dám động đến a Đông Môn mộng nhẫn nhịn nghẹn miệng tính ngươi nói một câu dễ nghe tại Đông Môn mộng tâm lý năm đó Ngô Chỉ nắm hai đứa bé làm ném ở trong lòng một mực có mâu thuẫn thậm chí đến bây giờ còn có cảm thấy ngô trì không phải một cái xứng chức lão sư. dạ minh nghe nói như thế, khẳng định phải mời rượu một chén. tràng diện này ngươi tới ta đi, thượng hiên cũng lặng yên giúp đi, không thích giảng này trường hợp, trước kia thấy qua. mà rượu ngon dạ minh cùng ngô trì đều uống đến bất ổn. minh ca thực không dám giấu xếm, lần này tới chủ yếu là tới nhờ giúp đỡ. ngô trì say khước nói ra, minh ca đều gọi. Dạ Minh ở một hơi rượu, mang theo men say hỏi. Ngô chỉ lão sư đừng nói như vậy, chỉ cần có thể mang, khẳng định phải giúp. Dạ Côn nhẹ gật đầu, ngô chỉ lão sư ngươi nói liền tốt. Ngô chỉ lão sư trước đó cũng giúp mình, hiện tại lão sư tới nhờ giúp đỡ, khẳng định phải giúp một tay. Nhắc tới cũng là thánh điện chuyện xấu, thiên khiếu bên kia thánh điện bị hủy. Cho nên Thánh Điện quyết định đem thiên khiếu bên kia thiên phạt tiêu diệt Giả côn nghe nói như thế Này tiểu kinh liền tỉnh hơn phân nửa Ngô trì lão sư nói là ở tại tố gia thiên phạt sao đúng vậy Giả côn nhìn một chút phủ mấu Bởi vì lúc trước đã nói Chờ sự tỉnh lần này qua đi Liền đi thiên khiếu nhìn một chút nhìn một chút thiên phạt những người kia đến cùng phải hay không cha vợ Bất quá thánh điện thế mà cũng ở thời điểm này lựa chọn đồng thủ, ngô trì lão sư đều tới xin giúp đỡ. Ai ngô trì thấy giả côn tựa hồ trần chờ thấp giọng thở dài, biểu thị bất đắc dĩ cũng có thể hiểu được. Đông môn mộng nhẹ nói ra. Cái này thiên phạt xác thực cần phải giải quyết. Hiện tại là đông u không có nguy hại. Nhưng nói không chừng về sau liền có nguy hại. Xác thực là như vậy. một mực không có lên tiếng tiếng ba đài thấp giọng nói ra ngô trì lão sư ngươi yên tâm đi chuyện này nhất định phải giúp dạ côn vỗ bầu ngực đáp ứng dạ tần cũng nói theo lão sư còn có ta ta thật sự là có hai cái học sinh tốt a coi như hiện tại đi cũng có thể nhắm mắt a ngô trì lão sư đó là vạn phần xúc động rốt cuộc có niềm tin dạ côn tò mò hỏi ngô trì lão sư Liền mấy người chúng ta đi sao dĩ nhiên không phải Còn có mặt khác điện chủ Đến lúc đó lại ở Thái Kinh tập kết Sau đó cùng lúc xuất phát đi thiên khiếu Ngô chỉ nhẹ nói ra Này chỉ sợ là vạn năm qua lần thứ nhất Thánh Điện xuất động giả côn ồ một tiếng Vậy lần này chiến trận liền có chút lớn Thánh Điện thế mà toàn thể xuất động được Giả Minh lần nữa nâng chén cười nói ngô trì lão sư còn không có chúc mừng ngươi vinh thăng điện chủ minh ca khách khí khách khí phóng nhãn mấy cái điện chủ đoán chừng cũng chỉ có ngô trì như thế tiếp địa khí món ăn đủ cơm no về sau liền an bài ngô trì cùng ba đài gian phòng mấy người say khướp đi trở về phòng đi nghỉ ngơi mặc dù có thực lực nhưng uống rượu chính là muốn trải nghiệm trong đó men say a bằng không thì uống gì rượu còn không bằng uống nước sôi để nguội đây. Nhưng mà Dạ Côn trở về phòng thời điểm, Thế mà trông thấy cha vợ tại cửa phòng mình khẩu chờ lấy trời ạ, Dạ Côn dùng cách mông cũng có thể nghĩ ra được. Cha vợ là tới làm gì? Khẳng định là hỏi chính mình. Vì cái gì còn không ra tay. Còn không ra tay. Lão tử đều muốn tâm vội muốn chết cha a. Còn chưa có đi đi ngủ a. Chờ ngươi." Thượng Hiên Tử Tốn nói. Cái kia vào nhà nói đi. Theo hai người bước vào trong phòng. Thượng Hiên liền nhàn nhạt hỏi. Lão sư của ngươi lại có thể là một cách điện chủ giả côn còn tưởng rằng cha vợ là tới hỏi mẹ vợ sự tình. Trăm triệu không nghĩ tới. Lại có thể là tới hỏi cách này. Nhớ tới trước đó cha vợ để cho mình giết chết điện hoàng xem ra đối ngô trì lão sư cũng là có địch ý. Trước kia chẳng qua là thánh điện một thành viên đoán chừng gần nhất mới lên làm điện chủ a Không quan trọng. Nhớ kỹ muốn tìm tới điện hoàng mới được. Cái tên này mới là giảo hoạt nhất giả côn rất muốn nói. Kỳ thật không chỉ là điện hoàng xảo quyệt. Còn có một cái cổ xâm thủ càng thêm xảo quyệt a Bọn hắn đều ra thích xếp người khác. Sau đó đang giả trang làm người khác. Đơn giản liền là biến thái hành vi á Cha ngài yên tâm đi điện hoàng khẳng định là muốn tìm. Trước đó ngươi không. Phải nói. Khánh nguyên lễ về sau muốn đi tìm mộ nhi sao vì cái gì lại đáp ứng đi thiên khiếu thượng hiên tựa hồ có chút không vui. Đến cùng tại trong lòng ngươi. Mộ nhi nặng lại còn là lão sư trọng yếu. Ta côn ca sợ nhất loại vấn đề này đơn giản liền là tự sát vấn đề. Giả côn âm ao nói ra. chả Thực không dám giấu giếm. Ta bây giờ hoài nghi mộ nhi bọn hắn liền là tại thiên khiếu tố ra bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, có chứng cứ gì không có còn không biết. Nhưng ta cảm thấy hẳn là tại Dạ tôn cảm giác tám chín phần 10. Không biết cha vợ có đi hay không. Nếu như cha vợ đi. Cái kia phía bên mình nhân số là đủ rồi. Thậm chí từng cái thực lực bất phàm. Còn sợ ngươi sao ta tôn ca mới sẽ không sợ đây. Thượng hiên hơi khẽ cao mày, đắt như vậy ta đây liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 74 chương 728 không biết xấu hổ thì vô địch giả ôn cũng là đang nghĩ. Muốn hay không mang cha vợ đi chống đỡ chàng tử. Dù sao cái kia cha vợ cũng không yếu a Có lẽ suy nghĩ rất lâu cảm thấy vẫn là muốn mang cha vợ đi, dạng này đáng tin một điểm. một phần vạn cách kia cha vợ không giao người đâu vậy khẳng định đến muốn đồng thủ ta côn ca chẳng lẽ còn xét sợ phải không? tạ ơn cha vợ. dạ côn nói xong chắp tay biểu đạt. chớ nóng vội tạ, ngươi phải đem ta và ngươi mẹ vợ quan hệ làm tốt. dạ côn xứng sờ, lập tức như tên trộm cười nói cha a chuyện này ta đã cho ngươi nghĩ ra biện pháp. ô nói nghe một chút. cha vợ. Ngươi cảm thấy cha ta cùng mẫu thân của ta quan hệ thế nào giả côn trước tiên hỏi. Nghe được con rể đặt câu hỏi. Thượng hiên nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cuối cùng tổng kết ra. Nhẹ nói ra. Cha ngươi ra mặt thật là giày này chính là ta cha độc môn bí quyết. Ra mặt siêu cấp dày giả côn cũng là cảm thấy như vậy. Cha ra mặt đã đạt đến làm người giận sôi mức độ. Nếu ai có mặt như vậy ra. Ta đây nói cho ngươi vô địch. Ý của ngươi là. Để cho ta học cha ngươi thượng hiên âm ao nói ra. Cảm giác đây là tại khiêu chiến điểm mấu chốt của mình. Thân là một cái vĩ đại quân chủ. Này làm sao có thể như vậy không biết xấu hổ đi hống nữ nhân ta thượng hiên coi như trong lòng đất chết đói. Cũng sẽ không giống cha ngươi như thế đi hống nữ nhân. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Vậy ngươi cảm thấy mấu thân của ta bị cha ta dỗ đến thế nào thượng hiên suy nghĩ một chút Thấp giọng nói ra Khá tốt Mặc dù mỗi lần đông môn mộng đều vô cùng tức giận Thế nhưng đi qua giả minh cái kia không biết xấu hổ hống không bao lâu liền cười ra tiếng Chỉ cần một cười ra tiếng Cái kia liền không sao Này là được rồi kỳ thật cha vợ ngươi bây giờ cũng là như vậy Ngươi chính là sẽ không hống mẹ vợ a ta đều đã nói xin lỗi, còn muốn thế nào a thượng hiên không phục, chẳng lẽ còn muốn quỳ xuống nói xin lỗi a ta thượng hiên có thể là một cái quân vương, làm sao có thể đi quỳ nữ nhân? dạ tôn cảm giác cha vợ tình cảm còn không có mình lính ngộ sâu. cha ạ, kỳ thật mẹ vợ muốn không phải lời xin lỗi của ngươi, hắn muốn chính là ngươi coi trọng, coi trọng thượng hiên nghi ngờ một tiếng. đúng vậy. Ngươi nhìn ta ra mặc dù không biết xấu hổ một điểm. Thế nhưng biểu hiện ra hết thầy. Đều là tại coi trọng mẫu thân của ta. Nếu như không coi trọng. Làm sao lại buông xuống tư thái đi nói những lời kia đâu thượng hiên nghe xong cảm thấy có chút đạo lý a. Mẹ vợ cũng là một nữ nhân. Nàng cũng cần ngươi dỗ dành. Mộ nhi có đôi khi cũng sẽ tức giận. Ta dỗ dành liền không sao. Có thể là ta làm không được a. ai ta đây cũng không có biện pháp dạ côn giang tay ra biểu thị từ bỏ đi không nguyện ý hống vậy cũng hứa ngươi không đủ yêu thượng hiên thật sâu suy tư một chút cuối cùng tựa hồ quyết định cược một lần đánh cược tôn nghiêm của mình làm sao hống vậy ngươi phải muốn đi hỏi ta cha cha ta tại đây thuận tiện có thể là chuyên gia dạ côn lúc nói lời này cảm giác làm sao có chút tự hào đâu thượng hiên có chút ngượng ngùng Ngươi đi hỏi là được rồi. Loại chuyện này muốn một đánh một chỉ đạo mới có hiệu quả. Nếu như ta chuyển đạt sai lầm làm sao bây giờ? Đến lúc đó nổi lên phản tác dụng. Vậy liền triệt để không có hy vọng. Thượng hiên hiện tại là tình thế khó xử ác. Giả Côn khẽ cười nói. Cha vợ kỳ thật ngươi cũng không nên cảm thấy ngượng ngùng. Mọi người đều biết ngươi cùng mẹ vợ là cái gì tình cảnh. Đều hết sức muốn giúp một tay. Mà lại mẹ vợ hiện tại cũng không đi a, Nói gió cũng là đang cấp ngươi cơ hội. Nếu như mẹ vợ nếu là đi đến lúc đó liền cơ hội này cũng không có. Nói chuyện đến muốn đi. Thượng hiên liền có chút lo lắng. Vậy ngươi và cha ngươi đã nói. Bằng không thì ta như thế mạo muội đi yên tâm đi. Ngày mai sáng sớm ta liền cùng cha nói. Tốt đến lúc đó ngươi thông báo tiếp ta. Không có vấn đề cha ngươi trở về sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tốt trạng thái tinh thần. Thượng hiên nhẹ gật đầu, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, mắt quần thâm đều đi ra, mộ nhi nhìn đều không thích. Giả côn cha vợ A lời này của ngươi liền đả kích người A. Nhưng giả côn vẫn là không nhìn được đi chiếu soi gương, phát hiện quả thật có chút mắt quần thâm. Lập tức sẽ đi thiên khiếu thấy người vợ đến bảo dưỡng một thoáng. ngày thứ hai, mọi người ngồi tại trong hành lang ăn đồ ăn sáng. Thượng hiên nhìn một chút giả côn tựa hồ tại hỏi thế nào. giả côn cho một cái yên tâm ánh mắt đừng lo lắng xem nắm vị quân chủ này gấp thành hình dáng ra sao. cơm nước xong xuôi, giả côn đem cha gọi vào một bên. làm sao vậy côn côn nhất kinh nhất xạ, nghĩ ước cha đi hoa lâu sao mẫu thân ngươi nếu là hỏi tới, ngươi đến có nồi. Giả Côn, cách này cha a là thật gan lớn ra mặt dày a. Cha có một chuyện muốn nhờ không có tiền. Giả Côn biểu lộ là như vậy, cách này cùng tiền không quan hệ. Dạ Côn suýt chút nữa thì thổ huyết. Nói sớm a chỉ cần không nói tiền, chúng ta quan hệ đó là sắt. Dạ Côn từ nhỏ đến lớn cha ngươi thích nhất hố con tử tiền. Nhưng thật ra là ta cái kia cha vợ sự tình. Ngươi cha vợ làm sao vậy hắn nghĩ vãn hồi mẹ vợ trái tim. Đơn giản à. Nhưng hắn không biết à. Trời ạ, hắn vẫn là cá nhân sao giả minh kinh hô một tiếng. Không phải. dạ côn than nhẹ một tiếng. Cũng là đoán chừng cùng ý nghĩ của chúng ta khác biệt. dạ minh sờ lên tầm nói nhỏ. Mà giả côn nhìn xem cha, ngươi thật giống như cùng ý nghĩ của chúng ta cũng không giống nhau đi. Cha, ngươi đi dạy một chút cha vợ của ta, làm sao hống mẹ vợ. Ta đi giáo không tốt à cha ngươi yên tâm đi. Ta đều cùng cha vợ nói. Ngươi đáp ứng về sau. Ta liền an bài cho các ngươi địa phương gặp mặt. giả côn lén lén lút lút nói ra, sợ bị người nghe thấy giống như. giả Minh suy nghĩ một chút. Nếu là thông ra. Vậy cái này bề bổn nhất định phải băng. Nhưng nếu là xảy ra chuyện. Ta cũng không có nồi Cũng là lại phải hống mấu thân ngươi Yên tâm đi, ta có nồi Vậy được Giả Minh nói xong cũng vươn tay Ngón cái cùng ngón trỏ ma sát một thoáng Giả Côn, Tôn Côn Ngươi cũng biết Mấu thân ngươi quản được nghiêm Giả Minh hắc hắc một tiếng Bất đắc dĩ Giả Côn chỉ có thể cho Giả Minh mấy trương kim phiếu Xem như cho cha vợ phụ đạo phí đi thật sự là không rẻ a rất nhanh giả côn liền thông chi thượng hiên sẽ gặp địa điểm cáo chi song khi giả minh cùng thượng hiên đứng tại gặp mặt địa điểm thời điểm trong không khí tựa hồ có chút mùi vị nhìn cách đó không xa nhà sĩ hai cách đại nam nhân hơi khẽ cao mày không hiểu rõ giả côn vì cái gì an bài chỗ như vậy gặp mặt như thế có mùi vị Thông ra chuyện của ngươi côn côn nói cho ta biết yên tâm đi, nhất định có thể thành công. Dạ Minh đầu tiên muốn cho Thượng Hiên thành lập được tự tin. Tại hống nữ nhân trong chuyện này. Không có tự tin còn hống cái sắm A. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 74 chương 729 đêm không biết xấu hổ tiến hành tới cùng Thượng Hiên nghe xong cũng là có điểm ủng tâm. Nhưng vẫn hỏi. Thông ra. Ta cùng liên hàn chỉ thấy mâu thuẫn đã có phản năm lâu. Đây không phải bình thường cãi nhau. Có thể làm sao giả minh hết sức tán đồng câu nói này. Dù sao loại mâu thuẫn này có thể là tồn tại rất lâu. Nghĩ trong thời gian ngắn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Tựa hồ độ khó rất lớn. Chỉ dựa vào không biết xấu hổ tựa hồ có chút khó khăn đến. Thông ra, xem vào ngươi loại tình huống này, ta đã có bước đầu biện pháp. Dạ Minh nghiêm túc nói ra Thượng Hiên trong lòng vui vẻ Thông gia nói nghe một chút Ngươi loại tình huống này Chỉ sợ muốn càng thêm không biết xấu hổ mới được Dạ Minh sợ lên cầm nghiêm túc nói ra Cũng không là đùa giỡn Thượng Hiên Chuyện cho tới bây giờ Thượng Hiên cũng không thèm đếm diệp Thông ra cũng là hống nữ nhân cao thủ Nghe thông ra chuẩn không sai Chính mình cũng chết rồi Ra mặt này cũng không cần, cứ như vậy đi thông gia mời nói, ta nhất định làm theo tốt có gan. là cách chân nam nhân giả minh sơ ngón tay cách lên, thông gia cũng là chân á a. một cách nam nhân vì nữ nhân yêu mến cúi đầu, đó là cần bực nào dũng khí. nhất là hắn còn là một vị quân vương chỉ thấy hai người ngồi xổm ở trong bụi cỏ thảo luận, giả minh dù sao cũng phải hiểu rõ nhiều một chút. Mới có thể đúng bệnh hốt thuốc Dạ côn liền đứng tại cách đó không xa Nhìn xem cha cùng cha vợ Trong lòng khẽ thở dài một tiếng Cũng không biết cha vợ lần này có thể hay không giải quyết Có thể làm được là tốt nhất Thế nhưng mẹ vợ cái kia tính tình Chỉ sợ so mấu thân còn lão hỏa. Đây chính là vạn năm ở giữa u oán A Nếu như hống hai câu liền có thể hống tốt Đó là không có khả năng Hai cách đại nam nhân đó là thương nhị một ngày, mãi đến để nhị thiên tài chấp hành. Đại ca đại ca đang ngủ say giả côn lập tức nghe thấy em trai tiếng kêu to. Cái kia cấp bách thanh âm phảng phất trông thấy vượt giống như. Dạ tôn ngồi dậy. Lập tức mở cửa ra. Sẽ không là ai chết đi ta tôn ca hiện tại chỉ cần nghe thấy dạng này. Liền cảm thấy khẳng định người chết. Đó cũng không phải. Thế nhưng cha đem ngươi cha vợ làm lòe lòe a giả côn nhìn không được kinh hô một tiếng. Vội vàng trên giường áo choàng Cùng em trai chạy đi đại sảnh. Mà ở trong hành lang tất cả mọi người yên tĩnh nhìn xem thượng hiên. Chạy tới giả côn cũng là một mặt mộng bức. Đây không phải phi tuyết quần áo sao chạy thế nào đến lão trên người bố vợ còn có cha. Vợ tóc làm sao áo choàng Ta thảo thế mà còn có oai hàm đỏ giả côn khó có thể tin nhìn xem cha. Ngươi đây là nắm một cái thiết huyết chiến sĩ biến thành một cái nhô tình cô nương. Cha ngươi làm như thế nào? Còn có cha vợ làm sao lại đáp ứng mặc vào dạng này quần áo? Đơn giản quá kinh khủng quá kinh dị quá muốn chết một màn kia nhô tình tốt trí mạng a cây con mắt. Đông môn mộng nhìn không được che mắt. Nhìn một chút phu quân này làm. cũng quá không biết xấu hổ đi giả côn xem như cảm thấy. xem ra hiện tại người cả nhà đều giúp đỡ cha vợ. này là được rồi nha có người cả nhà trợ giúp nhất định có thể vượt qua cửa ai khó. mộng mộng thế nào đông môn mộng trợn trắng mắt không nói lời nào. thượng hiên thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. nghi hoạt biện pháp này đến cùng có tác dụng sao giả minh sách một tiếng. người vợ. ngươi đừng không nói lời nào a. nếu là ngươi tức giận ta mặc thành dạng này tới hống ngươi ngươi sẽ cười sao không ta sẽ đánh cướp ngươi đông môn mộng chém đinh chặt sắt nói ra dạ tôn cùng dạ tần lập tức cười ha hà dù sao đây là tùy từng người mà khác nhau bất quá cha ra biện pháp này cũng quá ngược lại nhường dạ gia huyên để xuyên khẳng định là sẽ không mặc quá nương trưởng tôn nhị nhu hòa nói ra mẫu thân đó là quen thuộc ngươi hống Thế nhưng đại ca mẹ vợ nhưng không có qua Hiệu quả khẳng định bất phàm giả minh đạt được duy trì Một thoáng liền tự tin dâng lên Nhị nhị nói không sai Mà lại thông ra năm đó có thể là ra thích dạng này Có phải hay không á Thượng hiên tử tốn nói trước kia khi còn sống Liên hàn hết sức thích xem trò vui Đều mặc lấy dạng này đồ hóa trang Theo Thượng Hiên Mọi người cũng là trầm tính lại Một câu kia trước kia khi còn sống Khiến người ta cảm thấy một tia sầu não Giả Minh vỗ vỗ Thượng Hiên bả vai Thông gia ngươi yên tâm đi Chuyện này bao tải ta Giả Minh trên thân Nếu như không giải quyết được ta Giả Minh đời này đều không đi hoa lâu vừa mới nói xong Giả Minh liền tiếp thu được một cỗ sát khí Ta Minh ca liền là có thể phong phanh như vậy. Một thoáng nắm người vợ làm phát bực. Còn có thể một thoáng nắm người vợ hống tốt. Muốn nói người nào lợi hại nhất. Chỉ có ta Minh ca. Bất quá giả Minh cũng là điên rồi. Thế mà phát sản này thề độc cùng muốn mạng không sai biệt lắm. Tôn côn. Hôm nay đi mấy người mẹ vợ ra tới ăn bữa tối. Nhất định phải thành công. Biết không cha. Hiểu rõ. Ta hiện tại liền đi thỉnh giả côn cảm thấy có hy vọng á có thể làm cho một vị quân chủ mặc thành dạng này mẹ vợ làm sao cũng phải cười một tiếng đi Dạ giả côn tranh thủ thời gian đi vào liên hàn ngoài cửa phòng gõ cửa một cái U. Vinh quy quy mới mẹ vợ buổi tối hôm nay có thể không thể đi ra ăn một bữa cơm giả côn tò mò hỏi không thể Này tự tuyệt quá trực tiếp đi Mẹ vợ Là như vậy Chúng ta khánh nguyên lễ về sau liền muốn đi thiên khiếu Đi cấu mổ nhi Cho nên muốn cùng một chỗ thảo luận một chút Trong phòng liên hàn dừng một chút Lập tức từ tốn nói biết Vậy ngài sẽ đến không xem tâm tình Ai vị này mẹ vợ cũng là ương ngạnh ai Nhưng tại địa lao gặp mẹ vợ Đó là hố Ương ngạnh so hố tốt Mặc dù mẹ vợ không có minh xác đáp ứng Thế nhưng giả côn cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều Đến lúc đó hẳn là sẽ tới Cho nên hồi trở lại đến đại sảnh đem tin tức nói cho mọi người Thượng Hiên cũng là trong lòng vui vẻ Buổi tối hôm nay không cầu tha thứ Chỉ cầu thấy Liên Hàn nộ cười trên mặt đi Em trai, làm sao không có thấy lão sư giả côn đột nhiên nhớ tới Lão sư cùng ba đài giống như cũng trong nhà Lão sư cùng ba đài sáng sớm liền rời đi. Giả côn nghi ngờ một thoáng. Sáng sớm liền rời đi rồi có nói đi nơi nào sao không nói. Nhưng lão sư nói Khánh Nguyên Lễ đến lúc đó gặp lại. Giả côn nhẹ gật đầu. Bây giờ cách Khánh Nguyên Lễ còn có hơn 10 ngày. Cũng là nhanh lúc này ngô trì cùng ba đài đi tới thỉnh Nhạc Phường. Thế mà đi vào nữ hoàng biệt viện bên trong... điện chủ đại giá quang lâm thật là làm cho ta chỗ này rồng đến nhà tôm hoa sa la mang theo ruột gì ngữ khí nói ra cũng không là ý hoan nghênh ngô trì cười cười không có đề ý nữ hoàng đại nhân lần này có thể lên làm điện chủ vẫn là qua được tới nói lời cảm tạ không dám nhận hoa sa la lạnh nhạt một tiếng ngô trì khẽ cười nói nữ hoàng mục đích của chúng ta đều là thiên cung người ngươi nhường thiên trạc điện chủ quăng ta một chuyến chuyện này điểm ta xin tâm lính ngày đó có cần nữ hoàng cứ mở miệng điện chủ ngươi dạng này liền không sợ thánh điện trách cứ sao ta ngô trì cũng là ăn oán rõ ràng người nếu như không phải nữ hoàng thuyết phục thiên trạc điện chủ cái này đông u điện chủ cũng không phải ta có thể làm Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 74 chương 730 đó là ngươi ra thích hoa sa la tử tốn nói. Kỳ thật cái kia thiên ta chỉ nói là nói mà thôi. Không nghĩ tới nàng tưởng thật. Ngô trì chắp tay nói ra tạ ơn. Kỳ thật tại ngô trì trong lòng. Có chút hoài nghi hoa sa la hoài nghi hoa sa la có phải hay không điện hoàng vai trò. Chắc chắn thiên trạch điện chủ dựa vào cái gì nghe nàng đây này hắn chẳng qua là thiên trạch một cách linh đô nữ hoàng Điện chủ sao mà tôn quý Cả hai làm sao có thể đánh đồng đây Cho nên trước mắt nữ hoàng này rất có thể liền là điện hoàng ngươi cũng không cần cám ơn ta Dù sao ngươi là giả côn lão sư Giúp ngươi một cái Cũng là tương đương tại giúp giả côn Hoa Sa La Tử Tốn nói ngô trì xứng sờ xem ra nữ hoàng đối học sinh của ta có rất cao kỳ vọng dạ côn quả thật có thể đi đến vô cùng cao mức độ ngươi là lão sư của hắn về sau nhất định có thể hưởng thụ được mà ta tự nhiên cũng có cho nên tất cả những thứ này đều là lợi ích trao đổi ngươi cũng không cần để ở trong lòng hiểu rõ ngô trì ngoài miệng nói như vậy Nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc nàng có phải hay không điện hoàng Cứ như vậy nghĩ phủi sạc quan hệ sao nhường một cách điện chủ nợ nhân tình Này có thể là vô cùng tốt sự tình Nàng thế mà không muốn Lại hàn huyên vài câu, ngô trì liền mang theo ba đài rời đi biệt viện Ba đài, ngươi cảm thấy phải không ngô trì tò mò hỏi Không xác định thoạt nhìn giống, nhưng cũng có một chút không thể nào nói nổi Ngô trì thở dài một tiếng thiên khiếu thánh điện đều bị diệt, vì cái gì điện hoàng còn có thể vững vàng. Có lẽ thánh điện bất diệt, hắn là không sẽ ra tới. Ba đài bất đắc dĩ một tiếng. Ngô trì cũng sống như vậy. Thánh điện người đều đang tìm điện hoàng tung tích. Đáng tiếc điện hoàng tung tích một mực là bí mật đoàn. Căn bản là không có tìm tới. Theo thái kinh màn đêm buông xuống, giả ra bên này cũng bắt đầu động viên. cả đám lúc này ngồi tại trong đại sảnh món ngon đã mang lên bàn duy chỉ có thượng hiên cùng liên hàn không có ở dạ minh nhìn nhi tử liếc mắt dùng ánh mắt đang hỏi ngươi mẹ vợ đây dạ côn cũng trở về cho cha một cái ánh mắt không biết a dạ minh lại trở về một cái ánh mắt cái kia đi xem một chút a dạ côn hiểu rõ lập tức đứng dậy buổi tối hôm nay nếu là thiếu đi mẹ vợ Này trò vui cho ai xem a? Xong khi giả côn đứng lên thời điểm, Liên Hàn thân ảnh đột nhiên theo bên cạnh xuất hiện. Mọi người thấy Liên Hàn tới đều là thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà Liên Hàn quét mắt mọi người, phát hiện nam nhân kia không thấy trong lòng có điểm nghi hoặc. Tất cả mọi người trông thấy Liên Hàn cao mày, đây chính là chuyện tốt bởi vì trong lòng còn tại mắng thay. Dùng đông môn mộng lời tới nói, nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Chỉ thấy Liên Hàn chậm rãi ngồi xuống, cũng không có hỏi thăm thượng hiên đi nơi nào, có lẽ là ngượng ngùng hỏi. Người đều đến đông đủ, chúng ta ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Dạ Minh cởi mở cười nói. Dạ côn lúc này phối hợp nói ra, ta cha vợ làm sao còn chưa có trở lại đâu cũng nhanh thôi. Dạ tần phủ hỏa một tiếng. Liên Hàn trong lòng tò mò. Này thượng hiên tại Thái Kinh còn có chuyện gì muốn đi ra ngoài xử lý sao? Nhưng vào đúng lúc này, rã ra cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra một đạo màu bạc ánh sáng chiếu xạ tại cửa chính. Lúc này Trương Thiên Thiên ngồi tại trên nóc nhà, trong tay cầm một khối màu bạc tấm gương, cái kia một đạo ánh bạc liền là theo trong gương bắn ra mọi người hôm nay nhưng không có diễn thử. dùng tới hiên lời tới nói: "Không cần hết Thầy Lâm chàng phát huy." Theo chùm sáng màu bạc hạ xuống, Thượng hiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Ngân Huy phía dưới cái kia một bộ phấn hồng áo choàng Một đầu tơ bạc rủ xuống bên hông. Cái kia tiêu hồn tầm mắt. Còn có cái kia động tình quai hàm đỏ mặc dù đã thăm một lần. Nhưng lúc này tất cả mọi người vẫn là trợn mắt hốc mồm mặc dù nói có chút cay con mắt. Thế nhưng hiện tại là nhìn cảm giác bên trên trùng kích. Này căn bản cũng không phải là người có thể làm ra sự tình. Liên phi tuyết đều không dám chơi như vậy Quá trình bảo liên hàn lúc này ngơ ngác nhìn thượng hiên Tâm tính đã muốn đã nứt ra Trên mu bàn tay gân xanh đã toát ra Thậm chí đều có chút phát run dạ côn thấy thế hô to không ổn Xem ra nữ nhân ý nghĩ đều là giống nhau Muốn động thủ sao hôm nay dạ minh chỉ dạy thượng hiên một chữ Cái kia chính là sóng nam nhân muốn sóng. Nam nhân muốn tao, như thế mới có thể lấy nữ nhân ra thích. Ta Minh Ca xem ra cũng là tình trường lãng tử a Khi mọi người trông thấy thượng hiên bước ra bước thứ nhất thời điểm. Cái cầm đều muốn đi trên mặt đất đây quả thực là ma vượt bộ pháp liền nữ tử chỉ sợ đều không dám như thế đi thôi ngươi thậm chí còn ăn khớp đi lên. Cái kia bờ mông đều muốn vỉnh lên bầu trời. Mà tại cái kia một chùm ánh bạc phía dưới. Lộ ra càng thêm phong tao. thậm chí liền biểu tình kia đều trở nên vũ mị dạ minh đều xem ngây người đại ca ta là bảo ngươi sống a không là bảo ngươi tao a mà là ta là những ngươi cầu xin tha thứ không phải như thế cầu xin tha thứ a giả côn thậm chí đều phát hiện mẹ vợ tay đã bóp trắng bịch toàn thân đều đang run rẩy phảng phất đã sắp đến băng liệt chỉ gặp được hiên đứng tại đại sành cổng nắm bắt lan hoa chỉ vũ động thân thể Sau đó bắt đầu hát hí khúc nói thật Mọi người là vô cùng kinh ngạc tán thán Thế mà có thể trông thấy vạn năm trước đông thành quân chủ hát hí khúc Mà lại là như vậy xuyên qua Chỉ sợ trước kia đều chưa từng có Nhưng tất cả mọi người cảm thấy Này thượng hiên hát rất không tệ a Thủ thế tư thế đều đúng chỗ Thậm chí còn có hoa cánh rơi xuống vung Hoa cánh đương nhiên liền là lưu lăng Cái kia cánh hoa rơi vào thượng hiên lọn tóc phía trên. Thế mà càng là tăng thêm một loại khác bầu không khí. Người quân chủ này tựa hồ có chút đẹp. Nhất đoạn vũ đạo thêm hát hí khúc, mọi người xác thực xem sướng rồi. Tốt giả minh mang theo vỗ tay, dù sao cũng là trộn lẫn hoa lâu người, này loại kiểu hát có thể xưng nhất tuyệt. Giả tôn cũng tranh thủ thời gian mang theo bầu không khí, hát thật tốt a ta đều nghe say. đông môn mộng lật một cách bạc dạ. các ngươi cảm thấy dạng này thật tâm sao? thượng hiên hướng phía liên hàn ôn nhu nói. hàn muội, vẻ mặt của mọi người là như vậy. hàn muội cái này gọi pháp có phải hay không quá tiếp địa khí? liên hàn không có lên tiếng, thế nhưng một đôi đôi bàn tay trắng như phấn đó là nắm thật chặt. đây là ngươi năm đó thích nhất một khúc độc khí. ta cũng là chỉ học được mấy phần. Muốn mượn hôm nay cho ngươi xem một chút thượng hiên thật đá tận lực Có thể buông xuống tư thái làm như vậy Bình thường người khẳng định là làm không được Nhưng mà liên hàn trên mặt cũng chưa từng xuất hiện cảm động Thậm chí lạnh giọng nói ra Ta thích thượng hiên Ta thích gì Còn không phải ngươi nói tính mọi người nghe xong biến sắc nguyên bản Còn tưởng rằng liên hàn sẽ bị cảm động Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới Liên Hàn lại nói lên một câu nói như vậy. Thậm chí thượng hiên đều choáng váng ta năm đó ngươi rõ ràng nói ra thích. Tại thượng hiên trong trí nhớ, liền là như thế. Liên Hàn cắt một tiếng. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta lúc nào nói qua câu nói này. Ta hết thảy đều không phải là ngươi tới quyết định sao ngươi ra thích này khúc độc hí. Lôi kéo ta xem. Còn muốn cho ta thích. Ta không thích ngươi liền muốn tức giận tên đầu chọc này rất nguy hiểm 74 chương 731 lại sóng lại vừa cứng mọi người nghe xong cũng là hơi xứng sờ Như thế nào cùng thượng hiên nói không giống nhau a Đây quả thực là một loại bảo quân hành vi á Ta nhường ngươi thích ngươi liền phải ra thích không thể không ra thích Ta có sao ta vẫn luôn là muốn cho ngươi tốt nhất Thượng hiên âm ao nói ra Liên hàn nghe xong cười khẽ một tiếng Loại nụ cười này mang theo một loại thật sâu bất đắc dĩ Tốt ngươi cho những cái kia tốt trong mắt của ta Đều không phải là tốt Thế nhưng ngươi mỗi lần đều rất vui vẻ Vậy ta còn có thể thế nào ta là hoàng hậu Chẳng lẽ mỗi ngày muốn cùng ngươi cãi nhau chơi sao Ngươi cũng không biết ta muốn cái gì vậy Ngươi rốt cuộc muốn cái gì thượng hiên ngữ khí không khỏi đều cao lên Cách này khiến liên hàn càng thêm khó chịu Dạ Minh cũng là im lặng Nhưng ngươi hống Ngươi ngược lại tốt Thế mà còn cùng người vợ cãi vã Có ngươi như thế hống sao Ta muốn cái gì trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết sao Ngươi không nói ta làm sao biết Còn muốn ta nói ngươi mới biết được sao Ngươi căn bản cũng không yêu ta Ta chỗ nào không có yêu ngươi ngươi ngay cả Ta muốn cái gì cũng không biết Còn dám nói yêu ta thượng hiên cả người cũng không tốt Không chỉ là thượng hiên không xong Giả tôn cùng giả tần đều có chút mộng bức Trời ạ muốn là chính mình đụng phải tình huống như vậy Khẳng định cũng muốn hỏng mất Mà giả minh đột nhiên cảm thấy Chính mình mộng mộng vẫn là rất tốt Vô cùng khéo hiểu lòng người Ít nhất chưa từng có nói qua cái này chết vong vấn đề Là cái nam nhân đều đáp không được quá khó khăn Hàn muội, Ta hôm nay là mang theo thành khẩn tới nói xin lỗi Đối với sự tình trước kia Đều là lỗi của ta Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta Thượng Hiên hít một hơi thật sâu Giữ vững tỉnh táo Dùng thông ra lời tới nói Phải có chính mình tiết tấu Không thể loạn Cũng không thể lâm vào nàng tiết tấu bên trong Liên Hàn băng lãnh nói ra Muốn cho ta tha thứ ngươi đời này Ngươi cũng đừng nghĩ nghe được Liên Hàn câu nói này Thượng Hiên trong lòng giận mình Thật đúng là bị thông gia nói chuẩn Dùng thông gia lời tới nói Câu nói này lời ngầm chính là ngươi nói xin lỗi còn chưa đủ thành ý Cho nên tiếp đó Tất cả mọi người thấy choáng Chỉ có xã minh lộ ra nụ cười vui mừng Không hổ là thông gia Này quỷ bước trượt Thật sự là quá phong tao Có chính mình năm phần phong phạm Lúc này thượng hiên thế mà Ôm thật chặt liên hàn đùi Biểu tình kia tựa như đang nói Ngươi nếu là không tha thứ. Buông tay là không thể nào. Đông môn mộng cũng là im lặng. Chính ngươi dùng nát chiêu số. Thế mà toàn bộ giao cho thông ra. Ngươi còn thật không ngại a? Liên Hàn cũng bị Thượng Hiên lần này làm mộng bức. Dù sao Thượng Hiên có thể là đường đường quân chủ. Làm sao có thể dùng này loại bước lướt. Sau đó ôm đùi. Giống đứa bé một dạng nũng nịu. Liên Hàn chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Ngay trước thông ra trước mặt. Ngươi có ý tốt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao ngươi không tự ái. Ta còn muốn mặt mũi đâu giả minh cho thượng hiên một cái ánh mắt khích lệ. Đại trưởng phu liền muốn co được sẵn được. Điểm này ủy khuất tính là gì? Chỉ cần nắm người vợ hống tốt còn không tùy ý chính mình dương cánh bay lượn. Thượng hiên ngươi làm gì Liên Hàn nhìn không được khẽ quát một tiếng. Ngươi thế mà cũng dùng ra này loại thấp hèn phương pháp không thả Thượng hiên chém đinh chặt sắt nói ra Liên hàn sâu hít sâu vài khẩu khí Lại không thả ta đạp ngươi nếu như đạp ta có thể để ngươi nguôi giận Xin đem ta đối với ngươi yêu dẫm chết đi mọi người Trăm triệu không nghĩ tới Vị quân chủ này nói lên lời tâm tình đến Vẫn rất liêu nhân Chỉ là có chút buồn nôn Thượng Hiên ngươi có còn hay không là một cái nam nhân ta là một người chết, mặt mũi này không cần cũng được. Thượng Hiên không thèm đếm xỉa hôm nay hoặc là thành công, hoặc là lạnh thấu, không có lựa chọn thứ ba. Liên Hàn vẻ mặt mặc dù vẫn là băng lãnh thế nhưng trên trán có chút sốt ruột thậm chí có chút không biết làm sao. Ngay tại lúc Liên Hàn lấy lúc gấp, ôm bắp đùi Thượng Hiên đột nhiên dùng ra sát chiêu giả tôn cùng giả tần nhìn không được quay mặt qua chỗ khác. Các ngươi thật sự là tại tố ăn á a. Đông môn mộng cũng là che khuất con mắt quá cay người. Mà giả minh thấy say xưa ngon lành. Cái này là bấy liên hoàn. Muốn đem nữ nhân hống tốt. Không chỉ là muốn ra mặt dày. Bán đáng thương đồng thời còn muốn thể hiện ra nam nhân cương mãnh một mặt. Vừa mới trước kia bán một đợt tội nghiệp. Trực kích nữ nhân trong lòng mềm mại nhất hối đó. Bây giờ lại đến một đợt cương mãnh, là cô gái đều sẽ không chịu nổi ba đột nhiên một tiếng vang rồi. Nhưng mọi người lấy lại tinh thần, đều lộ ra hết sức kinh ngạc chỉ thấy liên hàn còn bày biện phất tay tư thế, mà lên hiên rõ ràng là bị quạt một cách bàn tay. Bất thình lình sự tình nhường giả minh loạn, thậm chí quay đầu nhìn về phía người vợ, phảng phất tại nói ngươi thật giống như cho tới bây giờ không có đánh như vậy qua ta đi. Đông môn mộng trợn trắng mắt. Thượng Hiên lúc này nhẹ nói ra, đây là ngươi lần thứ nhất đánh ta. Liên Hàn tựa hồ cũng bị cử động của mình làm bối rối. Âm ao nói ra. Ngươi quá làm càn lời này vừa mới vừa nói xong. Thượng Hiên thế mà càng thêm thô bảo dạ côn nhìn xem dạng này hình ảnh, nuốt một ngụm nước bọt. Người vợ không ở bên người đã rất lâu rồi, thật sự là thật hoài niệm cái loại cảm giác này a. Giả tôn cứ như vậy nhìn xem cha vợ nắm mẹ vợ mang đi thật sự là bá khí Mà lại không nói đạo lý Giả minh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý Nam nhân nên sóng thời điểm muốn sóng Thế nhưng nên cứng sắn thời điểm cũng nhất định phải cứng đây đều là ta minh ca tâm đắc Hống người vợ cái kia chính là muốn hai bút cùng vẽ Cái gì trên vạn năm ăn oán Tại ta minh ca trong mắt Chỉ cần phương pháp dùng đúng Cái kia đều không phải là vấn đề gì, thật sự là lợi hại a." Đông Môn Mộng nói xong âm dương quái khí lời. Giả Minh vẫn là hết sức khiêm tốn, một chút chuyện nhỏ, đừng nói nữa, không có gì lớn." Chà, vẫn là ngươi lợi hại giả, côn sơ ngón tay cách lên. Nguyên bản cảm giác đến chuyện của bọn hắn sẽ rất khó giải quyết, thế nhưng cha thế mà nhanh như vậy liền làm xong." Giả Minh nhẹ cười nói, Vạn năm ăn oán nào có nhanh như vậy liền chữa trị tốt. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đợi ngày mai liên hàn kịp phản ứng. Như cũ vẫn là như thế nha. Đối với nữ nhân hiểu rõ rất nhiều a Là thế nào tổng kết ra đạo lý để cho ta tính toán. Khẳng định là hoa lâu những nữ nhân kia kinh nghiệm lời đàm đi. Mộng mộng. Nhìn ngươi nói. Từ khi liệt cốt đi về sau. Không còn có người gọi ta đi hoa lâu loại địa phương kia. Cho nên ta đều không đi. Dạ Minh nói xong đều muốn thề. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta chẳng lẽ còn không biết sao đông môn mộng kiều hừ một tiếng. Dạ Minh nhích miệng cười cười, có đôi khi không cùng nữ nhân cãi lộn, đó cũng là một kiện minh xác lựa chọn. Ngay tại người một nhà muốn ăn cho tới khi nào xong thôi, một tên binh lính đi tới báo cáo thánh nhân cho mời. Đã trễ thế như vậy cha còn muốn làm gì Dạ minh nghi ngờ một tiếng Đông môn mộng lo lắng nói ra các ngươi hai cách đi sớm về sớm Không nên để cho mấu thân lo lắng Giả côn nhẹ gật đầu được Mặc dù biết nhi tử rất lợi hại thế nhưng làm mấu thân lo lắng vẫn phải có Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 74 chương 732 Thế mà an bài ra mắt giả tôn cùng giả tần hơi sửa sang lại một chút liền ra khỏi nhà Hai huyên đệ cũng là có điểm tò mò thời gian này điểm ra ra gọi mình làm gì. Đi vào ngự thư phòng về sau, giả côn phát hiện giả tư niên thế mà cũng tại trong lòng cũng là có điểm nghi ngờ. Ít nhất ra ra muốn nói sự tình hẳn là có thể công khai loại kia. Ra ra. Giả côn cùng giả tần nhẹ giọng hô. Giả tư không nhẹ nhẹ cười cười, nếu đều đến, ra ra cũng là nói một sự kiện. dạ tư niên nhìn một chút dạ ra huyên đệ cũng không nói gì nếu như không phải trên người thái tử phục chỉ sợ khí thế đều muốn bị đè xuống rất nhiều ra ra là chuyện gì dạ côn tò mò hỏi Giả tư không cười nói chuyện tốt dạ côn nghe xong rốt cục nhẹ nhàng thở ra rốt cục có một tin tức tốt bằng không thì mỗi ngày đều là tin tức xấu Này người nào chịu nổi a Hôm nay Tam Quốc Hoàng đế cùng ta thảo luận một thoáng bọn hắn Đều quyết định cùng chúng ta giả ra tiến hành thông ra Giả Côn Giả Tần Khả năng loại tin tức này đối với người khác mà nói Hẳn là tin tức tốt Nhưng là đối với giả ra huyên để tới nói Tin tức này không thế nào tốt Giả Côn tranh thủ thời gian chắp tay nói ra ra ra Ta đều có ba cái người vợ ta xem vẫn là để cho đường ca tương đối tốt đúng vậy ra ra đường ca hiện tại chưa cưới vợ vừa vặn có thể chuyện tốt thành ba dạ tần cũng ở bên cạnh phù hỏa Giả tư niên nghe xong vốn là thật vui vẻ nhưng tinh tế tưởng tượng làm sao cảm giác không thích hợp a giống như chính mình bị bố thí một dạng thế nhưng nếu như đạt được mặt khác tam quốc thông gia cái kia địa vị của mình khẳng định đến bay lên Gia cố chính mình thái tử vị trí Trước đó ra ra để cho mình bất chấp nguy hiểm Tổng đến tưởng thưởng một chút đi Dạ tư không đứng dậy cười cười liền biết các ngươi sẽ nói như vậy Nhưng người khác nói thế nào cũng là hoàng đế Này gặp một lần mặt mũi vẫn là muốn cho Ta đây đến lúc đó tự tuyệt nữa Dạ Côn nói thẳng Ta Ôn ca cũng là chân nam nhân Xưa nay sẽ không làm có lỗi với chuyện của vợ Loại chuyện tốt này Có thể tránh thoát liền tránh đi Ta cũng sẽ cử tuyệt Giả tần cũng nhẹ nói ra Ta giả ra huyên để tâm đều không tại nữ nhân trên người Vậy xem ra chỉ có giả tư niên ngươi Giả tư không hướng phía giả tư niên nhẹ nói ra Giả tư niên xứng sờ, chắp tay nói ra, hết thảy nghe ra ra Có so sánh mới có trinh lịch Dạ Tư niên một bộ nghe lời của gia gia, mà dạ gia quân bây giờ lại phản kháng, chuyện này có thể hay không tại Dạ Tư không trong lòng lưu lại khúc mắt đây vậy liền không được biết rồi. Vậy các ngươi ngày mai buổi sáng tới trong cung một lần trước trông thấy. Dạ Tư không thấp giọng cười nói, Dạ tôn cùng Dạ tần nhẹ gật đầu, rời đi hoàng cung về sau. Dạ tần trầm giọng nói ra, người quân chủ này. coi là dùng thông gia liền có thể đổi lấy an toàn sao chẳng lẽ đâu dạ côn bất đắc dĩ một tiếng cũng chỉ có thông gia mới có thể bảo chứng an toàn ai kêu em trai biến thái như vậy đây dạ tần thở dài một tiếng trên mặt lộ ra ít có mệt mỏi thái ngươi a bây giờ chờ lấy làm cha đi dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai để mỗi nhóm cũng sắp sinh giống như thánh hậu cũng sắp sinh dạ tần yên lặng nhẹ gật đầu Nhìn xem em trai cách trạng thái này. Dạ côn trong lòng cũng biết. tự yên sự kiện kia tại em trai trong lòng còn không có đi qua. Có lẽ chờ sinh hài tử về sau mới có thể chuyển biến tốt đẹp một điểm đi. Hai hương để về đến nhà về sau. Đem sự tình nói một lần. Dạ minh cùng đông môn mộng nghe xong cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây cũng là tình huống bình thường. Dù sao dạ ra người trẻ tuổi cứ như vậy ba cái. Mà bây giờ thái kinh lớn như vậy muốn tìm dạ ra thông gia đều tương đối khó. Dạ ra nam nhân đây chính là vô cùng khan hiếm. Dạ côn hiện tại đến là không thèm để ý thông gia sự tình, ngày mai đi thật tốt nói là được rồi. Hiện tại càng thêm quan tâm cha vợ là tình huống như thế nào. Thật chẳng lẽ giống cha nói như vậy à? Vậy thì thật là quá bạo lực. Có lẽ ngày mai sẽ phải bị mẹ vợ dạy dỗ. Nghĩ đi nghĩ lại. dạ côn đột nhiên muốn nghe xem ly nhi cảm giảm, còn có mổ nhi nũng nịu, còn có lưu nhi nụ cười. Rất lâu không có đã gặp các nàng ba cái, cũng không biết hiện tại có được hỏi hay không. Còn có chính mình ba đứa hài tử, hiện tại hẳn không có ngủ suốt ngày đi. Mang theo hoài niệm, giả côn dần dần ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu bành một tiếng tiếng vang to lớn tương giả nhà tất cả mọi người đánh thức. lúc này bầu trời vừa mới xua tán đi hắc ám, dạ ra tất cả mọi người mau dậy nhìn một chút tình huống, dạ côn đều cảm thấy có phải hay không những người kia tới trực tiếp cướp người nhìn một chút bên trong viện mấy đạo tường đều đổ sụp, đại ca dạ tần trầm giọng hô, đi xem một chút hai người kia, dạ côn nghiêm túc nói ra, dạ tần nhanh đi nhìn một chút cái kia hai cái thiếu ra có ở đó hay không. Mà lúc này giả minh đột nhiên hô, không cần đi nhìn, không có việc gì. Giả tần dừng bước âm thanh, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cha. Mọi người đi tới. Nhìn xem nằm tại đống đá vụn bên trong thượng hiên. Lúc này thượng hiên mặc dù hết sức lôi thôi. Thế nhưng khóe miệng thế mà câu lên một tia đường cong. Giống như đạt được như vậy. Đông môn mộng trợn trắng mắt, xoay người lại đi ngủ. Giả côn bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra sôi động mẹ vợ cũng không có nhanh như vậy tha thứ cha vợ a Nhìn một chút lần này cường độ Đoán chừng là từ trên giường đá bay đi Đều hồi trở lại đi ngủ đi nơi này có ta đây Giả Minh cười nói Giả tôn cùng giả tần bất đắc dĩ quay người liền rời đi Chờ bọn nhỏ sau khi đi Giả Minh nhìn vẻ mặt say mê thượng hiên hỏi thế nào một đêm đêm xuân Thông giả Thượng hiên chứng chạc đàng hoàng nhìn xem giả minh. U, v, quy, quy, mơ, ngươi còn phải giúp ta. Giả minh ông cổ non vỗ vỗ thượng hiên bả vai thông ra yên tâm đi. Thượng hiên hết sức cảm động. Thậm chí vỗ nhẹ nhẹ lấy giả minh mu bàn tay. Thông ra. Ta đã thật lâu không có như thế thoải mái qua. Ta không muốn một đêm đêm xuân. Ta nghĩ hàng đêm đêm xuân. Giả Minh, đây thật là một cách lòng tham nam nhân à. Thông ra, ngươi chỉ cần nghe sắp xếp của ta, nhất định có thể thành công. Thượng Hiên hiện tại là tin tưởng vô điều kiện giả Minh. Hỏi, ta tiếp xuống nên làm như thế nào thông ra? Ngươi biết ta này một thân bản lĩnh là nơi nào học được sao chỗ nào đi. Ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Giả Minh hỏng cười nói, ta Minh ca có thể là trong nhà nhịn gần chết. Trước đó còn có liệt cốt cùng đi hoa lâu uống chút rượu. Hiện tại là không người có thể bồi một người đi hoa lâu uống rượu lại không có ý nghĩa. Cho nên vẫn là muốn gọi người cùng đi. Đó mới có ý tứ chứ. Tốt hai người nam nhân kề vai sát cánh đi ra dạ ra thật sự là cá mè một lứa. Giả tôn cùng giả tần hôm nay vẫn phải tiến cung đi qua loa một thoáng ba cái kia hoàng đế. a em trai trùng hợp như vậy. Ngươi cũng ở nơi đây a Đại ca Thật là đúng dịp a Ngươi cũng bụng không thoải mái sao đúng vậy a Đêm qua đoán chừng lạnh Đều có chút tiêu chảy Đại ca ta cũng là kéo đến ta đều muốn đi không được rồi Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 74 chương 733 đều cho đường ca huyên để đều sử dụng ra một chiêu cướp đổn Dù sao có cái gì cha Liền có cái gì nhi tử Cha ra thích dùng cứt đổn, làm con trai cũng ra thích dùng cứt đồn Vậy mà lúc này trong hoàng cung, giả tư không đang ở tiếp đãi ba vị hoàng đế. Giả tư niên cũng ở tại chỗ. Mọi người đang ở thưởng thức thượng hạng ngưng thần trà. Ba cái hoàng đế cũng là uống đến say sưa ngon lành. Chẳng qua là trong lòng bất mãn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bởi vì đã vượt qua thời gian Nhưng mà đến bây giờ cũng còn không nhìn thấy giả ra huyên đệ tới Tại ba cái hoàng đế tâm lý Thông gia tốt nhất là giả ra huyên đệ Lui mà cầu lần mới là trước mặt cái này thái tử Dù sao tại giả ra bên trong Cũng chỉ có hai người trẻ tuổi kia mới xem như ưu tú Mà vị này thái tử cũng không có thể hiện ra vượt trội thực lực Mặc dù bây giờ là thái tử Nhưng là lúc sau có phải hay không thánh nhân Vậy liền khó nói Giả tư niên đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh Cái gì cũng không nói Trong lòng cũng là đang nghĩ giả tôn cùng giả tần Xem ra bọn hắn là sẽ không tới y vào ra ra sùng ái Bọn hắn thật sự là càng ngày càng cuồng vọng Bất quá dạng này cũng tốt Nhưng ra ra nhận rõ một sự kiện Này giả tôn cùng giả tần cũng không là nghe lời cách loại người này Cũng sẽ phản kháng ngươi Nhưng mà đem như vậy quyền lợi giao cho bọn hắn Đó là mười phần sai Nhưng vào lúc này Một vị công công xoay người đi vào Nơm nớp lo sợ nói ra Thánh nhân Vừa mới truyền đến tin tức Giả tôn cùng giả tần hai người bị bệnh Đuổi không tới Ba cái hoàng đế nghe được câu này trong tay ngưng thần trà đột nhiên liền không thơm quả nhiên là dạng này. Giả tư không nhẹ nói ra, biết đi xuống đi. Thánh nhân vạn phúc. Công công cong lưng rời khỏi ngự thư phòng. Giả tư niên trong lòng cười lạnh các ngươi không đến vậy tốt tiện nghi ta. Giả tư không bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng ba vị quân chủ xem ra hôm nay giả tôn cùng giả tần tới không được. Không sao, hôm nào là được. Thanh vũ xanh ảnh hoàng đế khẽ cười nói. Hoàng cực nhị thiên càng là cười nói. Không có việc gì. Cũng là bọn hắn ngã bệnh. Chúng ta cũng phải đi xem một chút mới được. Nhị thiên quân chủ lời nói này rất đúng. Quang minh vô thượng nhật cười nhẹ một tiếng. Giả tôn cùng giả tần làm ra này loại không nể mặt mũi sự tình. Mà này ba cái hoàng đế cũng chỉ có thể đàm tiếu mà qua. Thế nhưng dứt lời của bọn họ tại giả tư niên trong lòng. Vậy liền mười phần khó chịu. dạ gia huyên để rõ ràng không nguyện ý thông ra. Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ nhận bọn hắn sao lão tử tại trong mắt các ngươi cũng chỉ là bài trí sao xác thực như thế. Tại ba cái hoàng đế trong lòng. Coi như ngươi sau này làm lên thánh nhân. Nếu như không có giả tôn cùng giả tần phụ tá. Như vậy ngươi cách này thánh nhân cũng làm không dài. dạ tư không lạnh nhạt nói ra dạ tôn cùng dạ tần đều là gia thất bọn hắn chỉ sợ khó mà tiếp nhận ba cái quân chủ hảo ý ba người nghe được dạ tư không trong lòng nhất thời chìm xuống này rõ ràng liền là nói muốn đánh dạ tôn cùng dạ tần chủ ý đừng đùa nếu như không muốn thông ra quên đi về sau chính các ngươi nhìn xem xử lý đi đây cũng không phải là ba vị hoàng đế kết quả mong muốn Dù sao thực sự không được. Vẫn là câu nói kia. Lui mà cầu lần. Nhịt thiên hướng phía giả tư không chắp tay cười nói. Thánh nhân. Giả tôn cùng giả tần đã như vậy. Chúng ta cần gì phải cưỡng cầu. Ta xem thái tử điện hạ anh Tuấn bất phàm. Ngày đó nhất định đại thành. Nói đúng lắm thái tử điện hạ ổn định thỏa đáng. Về sau tất nhiên có thể trèo chống thái kinh phiến thiên địa này. Danh ảnh cũng tranh thủ thời gian phù họ Cuối cùng phát hiện một sự kiện Lúc này có thể thông ra Cái kia đắt là Thái Kinh nể tình Còn muốn được một tức lại muốn tiến một thước đi nhận giả ôn cùng dạ tần này con rể Trên trời ngày theo sát phía sau cười nói Thánh nhân kỳ thật ta ngay từ đầu liền nhìn chúng Thái Tử Điện Hạ Giả tư không nghe đến mấy cái này người Cũng là bất đắc dĩ xem ra dạ tần cái kia một tay quả thật làm cho bọn Hắn mười phần sợ hãi chỉ có dùng thông ra loại phương pháp này tới bảo toàn chính mình. Ba vị hoàng đế mặc dù là tỏ thái độ. Thế nhưng giả tư niên nghe xong cũng không vui. Thậm chí mười phần tức giận vừa mới còn một bộ muốn giả ôn cùng Dạ tần. Nghe được ra ra nói như vậy. Lập tức liền nói chính mình thế nào. Nghĩ là nghĩ như vậy. Giả tư niên vẫn là chắp tay cười nói. Ba vị quân chủ ship sát ta. Ta còn có rất nhiều không đủ. Cũng không có tốt như vậy. Thái tử điện hạ như thế khiêm tốn, nhường bản hoàng bội phục. Vô thượng nhật nhẹ khẽ cười nói. Dạ tư không lúc này cười nói, tư niên chưa cưới vợ, như thế cũng là thời gian nghỉ kết hôn tuổi tác. Ba vị hoàng đế nghe xong lời này liền hiểu, dạ ôn cùng dạ tần đừng suy nghĩ, hiện tại chỉ có giả tư niên. Cái kia còn có thể làm sao, cũng chỉ có thể làm như vậy. Không muốn một khắc thời gian. Giả tư niên hôn sự trên cơ bản thỏa đàm. Ba vị hoàng đế một người một cách công chúa gả tới. Thậm chí còn ganh đua so sánh một thoáng đồ cưới. Hoàng cực nhị thiên xem như thật nhị thiên. Dùng thần kiếm làm đồ cưới. Này phần ra tay nhường mặt khác hai nước đều mộng bức trong lòng thật là nghĩ. Xem như ngươi lợi hại a vì bảo mệnh thần kiếm đều giao ra. Đến lúc đó này đưa ra ngoài thần kiếm biến thành đoạt mệnh phụ. Vậy liền đi khóc đi danh ảnh cùng vô thượng nhật cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Song song đưa lên thần kiếm làm đồ cưới. Cùng hắn nói là đồ cưới, đó cũng là một loại giao bảo mệnh tiền. Thần kiếm đều đưa, ngươi không có lấy cớ đánh ta đi. sáo lộ này đơn giản quá sâu. Thế nhưng đứng tại giả tư không góc độ. Lần này xem như kiếm lời lớn ngắn ngủi thời gian 2 năm phân biệt làm ngũ nhạc cùng cổ vua. Trong đó nội bộ đều còn không tính ổn định. Chỉ sợ cần cần rất nhiều thời gian để bọn hắn tiếp nhận Thái Kinh thống trị. Nhưng mà phóng nhãn toàn bộ huyền nguyệt đại lục bên trên. Cũng không có quốc gia kia địa bàn so Thái Kinh còn lớn hơn nói câu cuồng vọng. Lúc này Thái Kinh đã biến thành huyền nguyệt đại lục địa bàn lớn nhất quốc gia. Nhưng lại không phải thực lực tối cường. đương nhiên có giả tần tại thực lực này tối cường cũng có thể đảm đương. giả ra ăn chưa thời gian trước kia một mực tại trong phòng ăn cơm liên hàn đều đi ra, Cái này khiến giả côn sưởng sốt một chút. xem ra cha vợ cái kia không biết xấu hổ phương pháp vẫn hữu dụng, dù sao hiện tại mẹ vợ đều đi ra ăn cơm, nhưng mà cha cùng cha vợ đều không thấy. các ngươi hai cái hôm nay giả bệnh không đi, đến lúc đó cẩn thận bị ra ra mắng. Đông môn mộng nhẹ nói ra cũng không trách tội ý tứ, con của mình tức đủ nhiều. Ngồi ở bên cạnh trưởng tôn nhị cùng tử yên cũng là có điểm tiểu cao hứng. Nếu như giả tần thật đi nạp thiếp, cũng ngăn không được. Mà giả tần giả bệnh không đi. Đây cũng là đại biểu lập trường của mình. Trưởng tôn nhị cùng tử yên làm sao lại không cao hứng đây? Giả côn lời nói thấm thía nói ra. Mẫu thân a Chúng ta đây là làm đường ca suy nghĩ. Đều là hai mươi nhiều. Người vợ đều không có. Đều để cho hắn. Đại ca nói không sai đường ca cũng nên có người vợ. Đông môn mộng bất đắc dĩ cười khẽ. Các ngươi A liên hàn nhẹ nói ra. Chuyện này làm không tệ. Đều có ba cái người vợ. Còn tìm nhiều như vậy làm gì. Dạ tôn cảm giác mẹ vợ lời đều nhiều tâm tình không tệ a muốn tiếp tục tiếp tục giữ vững mới được. Ngày ngày, lão gia của ngươi đi nơi nào đông môn mộng đột nhiên lên tiếng hỏi. Đứng ở bên ngoài chương thiên thiên xứng sờ tên đầu chọc này rất nguy hiểm 74 chương 734 mỗi năm một lần khánh nguyên lễ lão gia đi nơi nào ta làm sao lại biết buổi sáng hôm nay dâng lên lão gia đã không thấy tâm hơi. Đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Nhưng lão gia còn có thể đi địa phương khác sao vậy khẳng định liền là hoa lâu Làm một tên phụng dưỡng bao xa thủ hạ Lúc này làm sao có thể bán lão gia Coi như bị đánh chết Cũng sẽ không lộ ra lão gia hành tung nửa phần Cho dù là nhận phu nhân tra tấn ngày ngày a Ta nhìn ngươi cùng lưu lăng hôn sự muốn thất bại Đông môn mộng sờ lên móng tay của mình tự tốn nói Lão gia hẳn là đang quát hoa tửu. Dạ minh nếu là nghe nói như thế Trong lòng khẳng định sẽ hết sức vui mừng Không hổ là từ nhỏ đi theo lão tử hào huyên đệ Phản bội dâng lên đều không mang theo trước mắt Chỉ hỏi ngươi một câu Trương thiên thiên lương tâm của ngươi sẽ không đau không Vì một nữ nhân Bán rẻ lão gia ta Giả tôn cùng dạ tần khẽ thở dài một tiếng cảm thấy cũng không có gì thường ngày bán mà thôi, cha hẳn là đều quen thuộc. côn côn, ngươi cha vợ đi nơi nào liên hàn bỗng nhiên lên tiếng hỏi. dạ côn sườn sốt một chút trong đầu điên cuồng vận chuyển, lúc này là muốn giữ gìn cha vợ, vẫn là bán cha vợ. đại ca đánh là thân mắng là yêu cha nói. dạ tần hướng phía đại ca nói nhỏ một tiếng. dạ côn cảm thấy có đạo lý a, bọn hắn hiện tại thiếu khuyết cái gì cái kia chính là thiếu khuyết trao đổi a. đánh chửi đó cũng là một loại yêu trao đổi phải cùng cha tại cùng một chỗ đi dạ côn chứng trạc đàng hoàng bán lấy cha vợ thời gian chính xác lựa chọn chính xác sự tình đây mới gọi là làm hữu súng hữu mưu dạ tần sơ ngón tay cách lên không hổ là con rể tốt dạ côn biểu thị là như vậy làm con rể cũng khó như vậy liên hàn nghe xong vẻ mặt cũng là không thay đổi thế nhưng tầm mắt càng thêm lạnh Có hứng thú cùng ta đi bắt người sao đông môn mộng hướng phía Liên Hàn mời. Dù sao đây là một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Vốn là không có thế nhưng cũng muốn đi mở mang một thoáng hoa lâu. Liên Hàn ra vẻ không thèm để ý. Nhưng vì thật hận không thể bóc ra thượng hiên. Ngươi thế mà đi hoa lâu loại địa phương kia ngươi vẫn là người quân chủ kia sao không nghĩ tới sau khi ngươi chết. Tệ hải hơn giả tôn cùng giả tần liền nhìn xem hai người rời đi Cảm giác chờ một chút muốn xuất hiện bào táp Nhân sinh khổ đoạn cần gì phải sao chép gần nói Nhất là cha vợ đều chết qua một lần chẳng lẽ còn nghĩ chết lại một lần sao Không đúng hẳn là ngược lại đều chết qua một lần căn bản cũng không cần sợ Phu quân không đi giúp bang cha sao trưởng tôn nhị nhẹ giọng hỏi Giả tần nhẹ nói ra đồng mưu phạm tội Không dám nhận a. Dạ cô nhìn lặng nhẹ gật đầu Lúc này vẫn là không đếm xỉa đến tương đối tốt Cha trước đó mang theo liệt cốt đi hoa lâu Hiện tại còn mang theo cha vợ đi hoa lâu Cha thật sự là quá sẽ quá người xấu Có bản lính liền đem cái kia cha vợ cũng làm hư Ta đây liền phải bội phục cha Có thể đem hai cách như vậy ngưu bức cha vợ mang theo đi hoa lâu chơi Nếu như không có hai lần Tuyệt đối là làm không được Hai canh giờ về sau Dạ tôn cùng dạ tần nguyên bản ngồi tại trong hoa viên nói chuyện phiếm Đột nhiên chỉ nghe thấy cửa lớn bịt một tiếng bị mở ra bão tố đến rồi hai huyên để lập tức đã nhìn thấy đồi phế cha Còn có không biết làm sao thượng hiên Thế mà có thể làm cho mẫu thân tìm hai canh giờ mới tìm đến người Cha tiến bộ trước kia trên cơ bản đều là trong vòng nửa canh giờ Xem ra cha là xuất gia giữ nhà bản sự. Bất quá hậu quả này vẫn là rất thảm a. Xem bọn hắn hai cái uống đến đều đã tìm không thấy nam bắc. Dạ Tôn cùng Dạ Tần liếc nhau một cái. Hoa lâu hoa tửu có ý gì sao, cái này cùng trong nhà uống rượu khác nhau ở chỗ nào sao, Dạ Minh lúc này muốn hừ lạnh một tiếng. Mao đầu tiểu tử liền là mao đầu tiểu tử. Căn bản cũng không biết ở trong đó mùi vị chờ ngươi đến cha cách tuổi này liền biết hoa lâu uống rượu liền là uống loại kia bầu không khí hiểu không lông còn chưa mọc đủ làm sao có thể cảm nhận được loại kia dục tiên dục tử nhìn xem cha cùng cha vợ dồn dập bị mang đi dạ côn lắc đầu cần gì chứ sống sót không tốt sao rất nhanh dạ côn cùng dạ tần chỉ nghe thấy tiếng kêu thây thảm thậm chí còn là từ khác nhau hướng đi phát ra Thật sự là đủ vị A. Nhưng nói đi thì nói lại. Mẹ vợ hiện tại cũng trông coi cha vợ. Nói rõ còn không có từ bỏ cha vợ. Đã coi như là không sai bắt đầu. Dù sao giữa bọn hắn còn có tình cảm. Bằng không thì mẹ vợ làm sao có thể một mực trông coi. Đáng tiếc cha vợ toàn cơ bắp Bằng không thì sớm là có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Phu quân, đại ca, các ngươi trước trò chuyện chúng ta đi nấu cơm. một bên tử yên nhẹ nói ra vất vả để muội dạ tôn cười nói dạ tần yên lặng nhẹ gật đầu Tử yên thấy dạ tần thế mà gật đầu trong lòng càng là vui vẻ đây là phu quân lần thứ nhất đáp lại chính mình trong lòng một thoáng liền trở nên du mau dậy đi thật sự là quá tốt nhìn xem hai cách để muội rời đi dạ côn thấp giọng hỏi em trai ta cái kia mẹ vợ đều lựa chọn tha thứ Ngươi cũng cần phải tha thứ mới là Giả tần nghe xong không có lên tiếng Giả tôn cũng không có thuyết phục Có đôi khi khuyên một lần là đủ rồi Lại khuyên ngược lại không có tác dụng Đại ca lập tức liền muốn khánh nguyên lễ Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi Dạ tần rất rõ ràng rời đi chủ đề Không muốn nói cái này Dạ tôn chống đỡ cái tầm Nhìn xem thái kinh bầu trời nói ra Sẽ không có chuyện gì đi muốn kiếm chuyện người chết thì chết bắt thì bắt đại ca chúng ta vẫn không thể thư giãn ta cảm giác khánh nguyên lễ cùng ngày vẫn là sẽ xảy ra chuyện nghe được em trai nói như vậy dạ côn nhíu mày em trai có phải hay không cảm giác được cái gì rồi có một loại cảm giác xấu đi cảm giác hết thảy đều quá thuận lợi dạ tần cười khổ một tiếng có đôi khi quá thuận cũng không dễ a Thuận Sao Dạ Côn nói nhỏ một tiếng, cảm giác theo bắt lấy cái kia hai cái thiếu ra bắt đầu, liền hết sức thuận. Dù sao theo bọn hắn trong miệng gõ ra hết sức tình báo hữu dụng. Dạ Tần không nói chuyện, "Em trai, chúng ta vẫn không thể phớt lờ, nên làm vẫn là muốn làm tốt." Dạ Côn nhẹ nói ra, cũng không biết cái kia hai cái thiếu ra người nhà lúc nào đến, không sẽ cùng kế hoạch của mình có xung đột đi. nếu như một mực không đến liền muốn một mực chờ lấy bọn hắn tới sao đại ca nếu như những người kia tại khánh nguyên lễ cùng ngày tới có thể hay không dạ tần đem lo lắng trong lòng nói ra dạ côn cảm thấy em trai nói chuyện này không phải là không được nếu quả thật tại khánh nguyên lễ cùng ngày tới cái kia chỉ sợ cũng có chút vướng bận hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ dạ côn nhẹ giọng nói nhỏ Dạ tần thở phào một cái, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ một phần vạn. Dạ tôn cười vỗ vỗ em trai bà vai, liền là có một phần vạn cái kia cũng không cần sợ hãi. Nhìn xem đại ca nụ cười kia, dạ tần cũng cười cười, nói cũng đúng có đại ca tại, không cần sợ. Hơn 10 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua hôm nay liền là thái kinh lớn nhất ngày lễ. Khánh Nguyên lễ, Khánh Nguyên lễ là tế điện nguyên tôn kiếm đế. Mà bây giờ, danh phù kỳ thực.